thưa các bạn trên đường đến hang hòn tàu trần kiên không khỏi xót xa khi gặp những chiến sĩ của sư đoàn hai trong đội hình sộc sạch mệt mỏi họ xuống đồng bằng lấy gạo nhưng gặp địch càn phải quay về lương thực thiếu thốn trầm trọng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần chiến đấu của bộ đội thấm thía điều ấy trần kiên càng nhận thức rõ trách nhiệm của người đứng đầu cục hậu cần quân khu Tại hang Hòn Tàu, Cục trưởng Trần Kiên cùng Tiểu đoàn trưởng Huỳnh Tính, Chính trị Viên Vân và trợ lý Quảng đã thông qua kế hoạch mở một cung đường mới xuống Đồng Bằng nhằm đảm bảo bí mật an toàn cho những chuyến hàng bởi tay mắt và lực lượng bố phòng của kẻ địch dày đặc hết sức nguy hiểm. Qua những buổi làm việc với cán bộ cấp dưới, Trần Kiên cũng nắm chắc hơn tình hình thực tế ở cơ sở. Ông tôn trọng ý kiến anh em, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từng bộ phận. Trước mắt họ có bao nhiêu công việc ngổn ngang, cần đồng lòng dốc sức bởi tình hình chiến sự đang hết sức nóng bỏng. Cơ sở vật chất cần phải chuẩn bị sẵn sàng để chờ đón những sự kiện lớn hơn, mang tính quyết định ở chiến trường. Lúc này đây, câu chuyện riêng tư của mỗi cá nhân tạm thời gác lại, dồn sức cho trách nhiệm bổn phận của một người lính, phục vụ tổ quốc và nhân dân. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. giống như một con thú con thú trước khi dẫy chết cũng điên cuồng quẫy phá cắn càn rồi mới chịu thôi biết thế mình đừng chủ quan khinh địch giờ gặp hoàng thăng tuy đường đột nhưng là cơ hội để trần kiên tìm hiểu thêm tình hình bên địa phương bên đó dạo này sao rồi ông thăng thăng rít một hơi thuốc dê phả khói bay mù mịt rồi trả lời trần kiên sư đoàn hai ông trơn đi trị thiên một số trung đoàn đang trên đường rút sâu lên cứ chết tôi nữa rồi ông ơi trần kiên lại còn chọc thêm chết nghĩa là sao coi bộ ông còn vượng lắm còn sao hôm với sao mai gì nữa chứ mình phải tự lo thôi anh kiên à đó đó ông năm công bí thư khu ủy nói trúng chóc Phải vận động quần chúng đấu tranh với địch một tấc không đi một ly không rời nhớ không? À, Hoàng Thăng cười, rồi quay sang Trần Kiên nói như khoe. Vừa rồi, nhiều địa phương trong tỉnh tôi kiên quyết mạnh tay với bọn ác ôn. Cho hơn 10 đứa về chầu Hà Bá dưới sông Thu Bồn rồi đó. Sau vụ này, chúng phải chùn tay, lợi dụng tình hình dân phá banh được nhiều khu rồn trở về nơi cũ làm ăn. Nhưng nói gì thì nói, nếu mà bên quân sự hoạt động mạnh, thì địa phương chúng tôi sẽ có cơ hội làm tốt hơn nữa kia. Trần Kiên nhìn Hoàng Thăng vẻ đồng cảm và chia vui với tỉnh Quảng Nam. Tôi cũng đang muốn bên ông phối hợp giúp đỡ đó. Hoàng Thăng sững người, nhìn Trần Kiên hỏi. Gì thế? Quân khu mà lại nhờ địa phương giúp đỡ? Ôi, coi bộ kỳ quá đó anh Kiên. Thế mới có chuyện chứ? Trần Kiên nói xong cười cười. Nhưng mà nói cho vui thôi, có chuyện gì thì anh nói tôi coi. Trần Kiên biết tính hoàng thăng ngay thẳng, nhưng trong công việc kêu thì cứ kêu mà làm cũng vẫn cứ làm, làm bằng thực lực chính mình, khả năng của địa phương mình. Quân khu muốn có một nghìn tấn gạo thu mua gấp ở Quảng Nam, theo ông thì bằng cách nào có thể huy động được Hoàng Thăng trầm ngâm một lát rồi nói: "Chúng tôi cần tiền. Cần bao nhiêu, ông cho tôi biết." Trần Kiên mừng húm nói ngay: "Tôi sẽ nói anh em tính toán kỹ rồi báo cáo anh sau, nhưng vấn đề là quân khu nên hỗ trợ về mặt quân sự. Còn việc lo thu mua lương thực ở đồng bằng, địa phương chúng tôi chịu trách nhiệm." "Nhá, ông giữ lời nha." Trần Kiên cài thế hỏi: "Tin tôi đi." Thằng hứa chắc lộ Bằng cách gì? Bình nghe biên dân vận nói Địch kèm cặp người dân dữ lắm Lấy được một thanh niên bổ sung cho lực lượng du kích thôn đã khó Có nơi hai năm nay Chưa kết nạp thêm được một đảng viên mới nào cả Thế có đúng không ông Thăng? Đúng Chúng tôi biết khó khăn Nhưng chẳng lẽ mình lại thua thằng địch à Phải tìm mọi cách mà làm Rồi làm Sẽ có được lối đi hay Kinh nghiệm tốt Vâng, ông nói đúng ý tôi rồi đó. Không làm, không có gì cả. Cứ làm rồi sẽ ra. Tôi nhớ hồi còn làm bí thơ tỉnh Quảng Ngãi, dân có phong trào đấu tranh để được đi chợ ngồi. Mà chợ ngồi thì ông biết rồi đó. Dân phải được tự do đi lại buôn bán chứ. Chợ mở nhiều nơi, thôn cũng có chợ, xã cũng có chợ, huyện cũng có chợ. Rồi chợ buổi, chợ hôm, chợ cả ngay. Thằng địch biết, Chúng cấm họp chợ để cắt đường ta thu mua gạo, thu mua thực phẩm, chuyển ra cho cách mạng. Vì thế mà, địch dồn dân tập trung lập ấp để dễ bề kiểm soát. Kiểu tách dân ra khỏi cách mạng, giống cái thời ngô đình diệm tách cá ra khỏi nước ấy. Các cấp ủy huyện, cấp xã, thời gian qua cũng bị tổn thất nhiều anh ạ. Chúng tôi thực hiện bốn bám, dân bám đất, du kích bám địch. Cán bộ bám dân trên bám dưới. Do đó, nhiều cán bộ xuống cơ sở vận động quần chúng, nhưng lại bị hy sinh mất mát lớn quá. Huyện Điện Bàn và Thăng Bình có năm cấp ủy bị lột xác tới 4 năm lần. Hoàng Thăng nói giọng buồn buồn. Bám đất bám dân để hy sinh nhiều thì phải rút kinh nghiệm, nên thay đổi cách hoạt động cho phù hợp. Hạn chế việc tổn thất ông Hoàng ạ. Bây giờ tình hình mấy huyện giáp vùng ven sao rồi? Trần Kiên sộc thẳng điều ông đang quan tâm nhất. Chúng tôi vừa làm việc với các đồng chí ở dưới đó. Tháng trước đã bầu bí thư mới. Riêng Thăng Bình tỉnh ủy bổ sung thêm một phó bí thơ. Cấp xã cũng vừa đại hội xong. Có sáu bí thơ tri bộ lần đầu đảm nhiệm. Đa số anh em còn trẻ. Còn lại là tái đắc cử, nhìn chung thì thăng bình duy xuyên tiên phước tạm ổn, nhưng khó nhất lúc này là phát triển đảng viên mới. thằng địch vừa qua chúng đánh bình dữ, làm cho tinh thần một số người nao núng, trong khi cán bộ đảng viên lại chưa coi trọng khâu giáo dục tuyên truyền mục tiêu lý tưởng. Vấn đề thành lập các tổ chức đoàn thanh niên và các đội du kích thôn xã cũng đang gặp nhiều khó khăn. Nhìn ra nguyên nhân, sẽ củng cố được vai trò lãnh đạo của đảng. Công tác vận động quần chúng sẽ tốt thôi. Bây giờ, tôi lại nói vấn đề tiền nhé. Tôi sẽ cấp cho ông tiền để mua gạo, chuyển giao qua một đơn vị của tôi tại hang Hòn Tàu. Ông liên lạc, cử người đến nhận trong ba ngày tới. Trần Kiên nói. Chúng tôi sẽ bảo đảm có gạo giao cho bên quân khu. Lần nữa, Hoàng Thăng hứa. Trần Kiên phấn khởi, nghĩ đến một tương lai không đến nỗi bi quan. Cái khó nhất là tổ chức những cơ sở để thu mua gạo ở địa phương. Một tổ chức vừa bí mật vừa an toàn tuyệt đối. Có gạo rồi, việc vận chuyển bằng phương thức nào? Trước khi giao sang bên hậu cần nhận mới đáng nói. Bây giờ có địa phương lo, sao không bừng chứ? Tiền à, thiếu tiền thì sẽ có tiền. Bộ vừa mới thông báo cho Trần Kiên biết Quân khu cử người Đến tại đèo Củ Mông Để nhận tiền của ta Chuyển theo đường ô tô đò Từ trong Sài Gòn ra Nếu không có gì thay đổi Chắc tiền đã về tới phòng tài vụ Mấy hôm nay rồi Lại còn Một chuyến tiền khác nữa Đi từ miền Bắc vào bằng tàu không số trên biển Một niềm tin Dù mới chỉ là bắt đầu Như ánh lửa bừng lên Trong rừng sâu, nhưng đã đủ làm cho Trần Kiên vui thật sự. Thôi, chúc ông mọi sự như ý nhá. Thế rồi họ nắm chặt tay nhau, như không muốn rời. Mỗi người rẽ sang một hướng. Sau khi gặp Hoàng Thăng ở dốc mây, niềm vui của Trần Kiên như được nhân đôi. Vui vì không ngờ mọi việc lại giải quyết một cách nhanh chóng. Đầu nghĩ chân bước, chiều xuống lúc nào không hay. Thủ trưởng ơi, nghỉ thôi ạ. Cận công vụ hỏi. Trần Kiên sững người. Ủa, tối rồi à? Cận chọn một nơi mặt đất bằng phẳng gần bên bờ suối nghỉ lại qua đêm, rồi căng võng cho Trần Kiên trước, cho mình sau. Tổ bảo vệ cũng phân công nhau nằm vòng ngoài, cách đó khoảng hai chục mét và mỗi người giữ một hướng. Cánh bảo vệ đi nhiều nên không ai bảo ai, người thì đi lấy củi, người thì đi tìm rau xanh chuẩn bị cho bữa ăn tối. Trần Kiên bước lên một hòn đá lớn, ngồi nghỉ, duỗi đôi chân rã rời mệt mỏi. Dưới chân hòn đá nơi Trần Kiên ngồi, suối nước chảy lăn tăn và tiếng cá búng nước nghe bộp bõm. Từng đàn cá nối đuôi nhau liếc óng ánh lách qua vách đá. Trần Kiên bừng sơn cất tiếng gọi Cận. Đem lưới ra đây Cận à? Cận mở túi cóc ba lô lấy ra cuộn lưới. Thứ công cụ mỗi lần đi công tác đường xa thầy trò Cận không bao giờ quên. Chiếc lưới dài chỉ mấy sải tay đan bằng cước. Nhưng chỗ nào có nước là có cá. Lúc nghỉ trưa hay nghỉ qua đêm, Cận đều tranh thủ đem lưới ra vây bắt cá. Nhờ thế, trong mỗi bữa ăn của họ đều có thêm nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng. Cận lội xuống nước cầm một đầu lưới, đầu bên kia là Trần Kiên, kẻ vây người đuổi. Mẹ đầu tiên được 5 con cá nin to bằng 3 ngón tay, mẹ thứ hai cũng 5 con nữa. Khá chưa nhỉ? Trần Kiên động viên cận. Đúng là thắng lợi lớn, lại toàn cá ninh. Loạn cá này là đặc sản của vùng sông nước biển Tây Quảng Nam Quảng Đà. Cá ninh đẹp quý phái, thân dài và thuôn. Hai bên lườn có một sọc xanh bầu thiên thanh lộng lẫy. Thịt cá ninh ăn thơm như là thịt cá mòi đại dương béo ngậy. Này cậu! Trần Kiên hứng khởi hỏi. Một người chiến sĩ bảo vệ đang đứng gần đó. Đi tìm lá giang, nấu canh chua, ngon ngất trời đó các cậu ạ. Trời đất! Mới nói đến lá giang, ai cũng chào nước miếng. Lá giang mà nấu với canh cá nin thì, ôi, được xem ngon và bậc nhất thiên hạ. Thịt cá chắc, hương thơm, quyện vào vị chua thanh thiên của lá giang. Ăn một lần thì nhớ đến trăm năm. Đánh thêm vài mẻ đủ ăn thôi cận à. Cá là của trời ban cho. Cái đói ở rừng, mạnh ai nấy bắt. Bắt được nhiều, có thể phơi khô để dành hoặc kho mặn, cũng ăn lai dài cả tháng. Nhưng Cận biết Trần Kiên muốn để dành cho đơn vị khác, người khác. Trần Kiên và Cận tiếp tục đánh xuôi theo dòng nước một đoạn, nhưng ba lần kéo lên đều chúng giặt một loài cá bột. Lạ thật, đoạn trên toàn cá nin, đoạn dưới chỉ là cá bột. Loài cá miệng rộng phàm ăn, Còn nào cái bụng cũng tròn căng như là quả bóng bàn. Đi lùi thêm một đoạn nữa, có mùi gì đó hôi hôi như là mùi thịt thối Vừa lúc Trần Kiên bảo thôi thì... Khi lên bờ, Cận hoài nghi, bước đi theo hướng mùi gió lạ. Rồi Cận sững người, khi nhìn thấy một chiếc võng mắc gần bên bờ suối, dưới gốc cây khế rừng quả chín vàng như những chiếc chuông nhỏ xíu. Cận rón rén bước lại gần, Dưới chân dẫm lên tiếng lá khô kêu lạo xạo. Lũ chuột hoang hoảng hốt từ trong võng chạy tuôn ra rào rào. Trời đất, Cận Suýt kêu toáng lên khi nhìn thấy trên võng có một xác người chết. Cận lùi ra, mùi thối xộc vào miệng làm cho anh nôn thốc. Thấy lạ, Trần Kiên hỏi: "Sao thế Cận?" Cận đưa tay chỉ vào trong võng rồi nói với Trần Kiên: Nhưng Trần Kiên muốn Cận kiểm tra kỹ lại thêm lần nữa. Cận đã không nhìn nhầm. Trần Kiên đứng im lặng phát. Một nỗi đau đang sồn ứa lên trong lòng ngực ông. Bây giờ cả Trần Kiên và Cận đều hiểu. Mùi thối rữa của xác người chết gặp những cơn mưa rừng xối xả ngấm qua lần vài võng chảy vào dòng suối làm bồi cho cá, cho rắn rết và lũ chuột hoang hãy mai táng cho người chiến sĩ cẩn thận các cậu ạ trần kiên nói với mọi người rồi chiếc võng được các chiến sĩ bảo vệ và cận hạ xuống xác người chết đem chôn trên một gò đất cao cách dòng suối chừng vài chục mét cận chặt một đoạn cây rừng đẽo thành một tấm bia rộng hơn một gang tay cao gần một thước và anh dùng mũi dao nhọn khắc lên trên đó dòng chữ nơi đây Một chiến sĩ quân giải phóng hy sinh ngày, tháng, năm. Ngày Cận và Trần Kiên tìm thấy người chiến sĩ ấy. Nhưng hình như Cận vẫn là chưa thấy đủ. Anh lại khắc thêm vào thân cây rừng ngay cạnh ngôi mộ hàng chữ giống như anh đã khắc trên bia mộ. Cuộc chiến không biết còn kéo dài đến bao lâu. Cận hy vọng. Mai sau đơn vị cũ hoặc ai đó qua đây nhìn vào thân cây cổ thụ này nhận ra bộ người chiến sĩ đã hy sinh. Bữa cơm chiều hôm đó dù bụng đói có canh cá suối tươi ngon nấu với lá giang rừng, nhưng thầy trò Trần Kiên không ai còn đút nổi. Mặt đi buông xuống, nằm trên vãng tất cả trong số họ cũng không tài nào mà chợp mắt ngủ một cảm giác chập chờn mênh mang như đang ngồi trên con thuyền nhỏ giữa trùng khơi hun hút gió thổi rào rào khu trên ngọn cây rừng đêm thăm thẳm tiếng sương rơi lộp bộ vào mái tăng càng khuya nghe lại càng hoang vắng xa xa có tiếng pháo rền hình như hướng đó vọng lên từ dãy núi hòn tàu bí thư huyện ủy bảy hòa ngồi buồn so Khi nghe ba tuần Phó Bí Thư nói loạt pháo ngày hôm kia của địch bắn lên sơn thượng, sâu vào chân núi Hòn Tàu làm ba người chết và phá hủy nhiều nhà cửa đương dãy của dân. Nguyên nhân gây nên tổn thất đó, chính là chúng nghi có cộng quân đang tập kết ở đây. Nhưng mà thực ra thì không có đơn vị bộ đội nào hết. Ở đó chỉ là một địa bàn do ta làm chủ. Nhân dân, đa số gia đình có con em đi theo cách mạng hoặc cảm tình với cách mạng. Nên có kế hoạch giúp đỡ những gia đình bị hại. Anh Tuân à. Vâng, tôi đã chỉ đạo việc đó rồi. Bà Tuân đáp lời Bảy Hòa. Câu chuyện giữa hai người còn đang tiếp tục. Từ xa có người vội vã bước vào, báo với Bảy Hòa là có khách. Ai cả? Bí Thư Hòa vừa nghĩ vừa đứng dậy bước ra cửa đón, nhận ra là ông Tư Thăng, Bí Thư tỉnh ủy. Ủa, anh Tư, xuống sao không báo cho tụi tôi biết chứ? Bảy Hòa vừa nói vừa siết chặt tay Tư Thăng. Hay quá, lại có cả đồng chí phó Bí Thư ở đây, Tư Thăng nói. Ba Tuân cười vui vẻ nói đoán. Anh Tư coi bộ xuống chắc là có chuyện đánh đá gì như nhỉ Tụi tôi đang út bọn Bình Định ói máu lên này. Càn quét liên biên bắt bớ bên mình quá trời chịu không thấu nữa rồi. Nếu trên không quịch chứ, tụi tôi dưới này cũng cứ quịch đó anh Tư ạ. Tư thăng cười hà hà rồi gỡ ba lô ra khỏi vai, ngồi xuống ghế. Nâng bát nước bảy hòa vừa rót đưa mời. Uống xong một ngụm, đặt bát xuống bàn, nhìn ba tuân cười cười, nhưng lại quay sang bảy hòa hỏi. Phê bình ông Bảy đó nha. Bảy Hòa ngớ người, Chưa hiểu chuyện gì. Chợt nghe ba tuần phá lên cười, Thì mới vỡ lẽ. Thưa anh Tư, Tại chả chứ chạy ai cả đâu. Tôi rục hoài mà cứ khất lần. Hôm qua tôi cũng vừa mới nói, Sau trận này còn rứa là tôi thiến luôn đó. Tư thằng có lối nói chuyện hài hước Làm khuấy động phong trào. Trước khi vào một công việc nghiêm túc, Cảm giác đó trở nên hòa đồng tự nhiên và thoải mái. Mình đã nghe đề xuất của các ông lên rồi. Nhưng bữa nay xuống, mình đề nghị các ông nói rõ coi. Quế Sơn quyết tâm sắp đến ra làm sao? Bảy Hòa hăng hái đáp. Chúng tôi chủ trương. Nếu mà trên không đánh lớn, ở Quế Sơn vẫn cứ đánh nhỏ. Đánh để lấy niềm tin của quần chúng. Không thể để cho thằng địch được thế lấn lướt hoài. Nhưng mà này... Coi chừng, vi phạm kỷ luật đó mấy cha. Ừ, nhưng mà vui tí thôi. Cho mình xuống đây, gặp các ông lần này là có chuyện cần bàn gấp đấy. Đồng ý đánh, nhưng đánh bằng cách gì, làm cho thằng địch phải ra chừng và giảm sự điên cuồng của chúng, hỗ trợ nhân dân vùng lên phá vỡ kế hoạch bình định đặc biệt của chúng ấy. Bà Tuần bừng quính lên. Nhưng chợt nhớ Tư Thăng mới xuống, chắc đang đói, nên vội vã gọi. Chị Tám, chị Tám à, có chi thì đem mời anh Tư ăn chút đỉnh chứ. Có tiếng trả lời từ lán dưới vọng lên. Ô, anh Tư xuống à chú ba? Tư Thăng xua tay. Khỏi đi các ông, làm việc xong ta ăn chiều luôn thế. Anh Tư, có liền đây mà. Khoai lang luộc mới dãy về ngọt thơm nhức mũi này, để nguội mất ngon. Tám đôi quân bê lên một rổ khoai lang luộc bốc khói nghi ngút, miệng thì cười rồn ràng, rồi vồn vã. Chào anh Tư mới xuống, có khoai lang mời anh Tư ăn chút cho vui nè. Đặt rổ khoai lên bàn, rồi định đi ra, nhưng Tư thằng đã gọi hỏi. Tám có khỏe không? Chuyện chồng con ra sao rồi? Tám chợt đỏ mặt, vừa nói vừa cười. Anh Tư, coi tướng tá như tám tròn vo, học hành thì lõm bõm có ma mà họ lấy. Anh Tư, anh Tư cứ chọc Tám hoài, ngượng thúi ruột đó. Tám đừng có tự ti, tự ti như rứa có được không? Tư thằng động viên thật tình. Bảy hòa cười cười nói thêm. Anh Tư khỏi lo, có duyên thầm lắm đó nghe. Chị Tám sao không báo với anh Tư luôn ý định đi. Khi nào thì cho anh em tụi tôi ăn kẹo. Bảy hòa vừa nói xong không ngờ tám vùng bỏ chạy, nước mắt chảy ròng ròng. Mọi người nhìn theo không hiểu chuyện gì xảy ra với tám. Bà Tuần bây giờ mới nói: "Anh Tư biết thằng Lộc, thằng Lộc khều ấy, đại đội trưởng đại đội 2 ở tiểu đoàn 71 chứ, cùng quê Phú Hương với chị Tám. Nghe nói là hai người yêu nhau từ hồi ở quê rồi cùng nhau vào bộ đội. Năm trước còn lên thăm chị Tám." Nhưng sau đó về đơn vị đánh quân biệt động biên phòng đi càn ở Sơn Thượng. Thế là hy sinh mất rồi anh Tư à. Lộc dũng sĩ diệt Mỹ, người cao đen có phải không? Tư thằng hỏi. Phải đó anh Tư. Bà Tuần đáp. Cái thằng đó tụi mình đã tính sau đại hội thi đua năm 1968 ở quân khu về tỉnh quyết định cho đi miền bắc học tập văn hóa tương lai phát triển lâu dài nhưng mà nó cứ một hai xin ở lại nó sợ đi rồi ta giải phóng miền nam là không còn cơ hội để đánh mỹ té ra còn có một nguyên nhân khác đó là ở lại chiến trường chiến đấu và muốn được ở gần bên tám nghĩ vậy tư thăng thấy mình như có lỗi với tám giá như khi đó anh kiên quyết Giá như khi đó anh tìm hiểu kỹ hơn rồi cho cả Lộc và Tám cùng đi ra miền Bắc. Bảy hòa ngồi lặng so như tự trách mình quan liêu lại còn vô tình chạm đến nỗi đau của Tám. Không khí trong căn phòng bỗng trầm hẳn xuống. Ba Tuân biết giờ có nói gì đi chăng nữa? Chuyện cũng đã rồi. Hơn nữa càng nói càng làm cho Tám thêm buồn. Nên nói. Anh tưa. Lúc khác ta gặp tám, mình nói chuyện sau cũng được. Ờ, phải đó anh Tư. Bảy Hòa nói thêm. Ăn một củ khoai trồng ở đâu mà ngon rứa hề. Dạ, khoai của dãy anh em cơ quan huyện trồng đó anh Tư. Bà Tuần đáp. Tốt như vậy, tốt đấy, phát triển nhiều lên. Cứ thế, ta đánh giặc 10 năm hay lâu hơn nữa cũng không sợ. Ăn hết một củ khoai, Tư Thăng bảo. Thôi cất đi. Làm việc xong rồi mình là ăn tiếp. Mở đầu buổi làm việc, tư thăng đi sâu vào phân tích tình hình hoạt động gần đây của địch. Vậy, đánh giá hiện tượng đó như thế nào? Chúng mạnh hay là chúng yếu? Theo tư thăng, đó là báo hiệu của sự đi xuống, của sự sắp chết. Không phải biểu hiện của cái mạnh thế mạnh đâu. Đó là một cố gắng giả tạo nhìn từ bên ngoài. Bản chất bên trong là yếu kém. Nhưng để hiểu được điều đó, nếu không có nhãn quan tư duy đúng, khó mà phân biệt được. Sau năm 1968, chiến trường đã thay đổi có lợi cho cách mạng miền Nam Việt Nam rồi. Mỹ đã phải ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại hội nghị Paris. Mỹ phải thay đổi chiến lược chiến tranh. Quân Mỹ và các nước chư hầu buộc từng bước phải rút quân về nước. Thực tế là một bộ phận lớn bộ binh Mỹ đã về nước. Chính quyền Sài Gòn đã nhìn thấy sự thất bại và chửi Mỹ lật lọng đem con bỏ chợ. Rõ ràng, quân đội Sài Gòn đang chiến đấu trong một tâm trạng thiếu lòng tin. Các hoạt động vừa qua của chúng là sự lên gân của một kẻ sắp bị gục ngã. Căn cứ vào sự phân tích đó, Tư Thăng đề nghị, Quế Sơn không đặt vấn đề quá nặng vào hoạt động quân sự trong tình hình hiện nay, nên quan tâm đến củng cố xây dựng cơ sở vững mạnh, chỉ chủ động tấn công địch khi khả năng bình đủ lực, củng cố lực lượng bộ đội địa phương du kích làng thôn xã. Từ thằng đồng ý với phương án đánh nhỏ có chọn lọc tiêu diệt cảnh cáo những tên cộm cán, những tên ác ôn đầu sò trong chính quyền địch. Làm cho chúng hoang mang khiếp sợ Giảm bớt sự hung hăng Cuối cùng Tư Thăng bàn với Ba Tuân và Bảy Hòa Ưu tiên trước mắt cho nhiệm vụ Thu mua gạo Gạo ấy là mục tiêu đặt lên hàng đầu Yêu cầu chỉ trong một thời gian ngắn Quế Sơn phải có được Từ 700 đến 1.000 tấn gạo Để giao cho tỉnh và quân khu Anh Tư Chủ trương đó Huyện chúng tôi xin ủng hộ Bảy Hòa Bí thư huyện ủy nói, rồi đánh mắt nhìn sang Ba Tuân. Anh biết, dù thế nào, Ba Tuân vẫn là người sẽ tổ chức thực hiện. Chuyện thu mua gạo lúc này là căng đó anh Tư, nhưng... Giọng Ba Tuân ngập ngừng. Tư thăng biết, nếu không khó, tình hình đã khác. Buổi sáng nay khi tình cờ gặp Trần Kiên ở dốc mây, anh mới hiểu hết những khó khăn không phải là nhỏ. Từ thiếu gạo, thiếu vũ khí, thiếu quân bổ sung, mà bộ đội ta phải có những thay đổi chiến thuật đáng kể trên chiến trường. Những cơ sở chưa thông cảm hết với cấp trên, có nơi lại còn tỏ thái độ gay gắt. Mà ai chơ, ngay tư thăng, đã có lúc bức xúc phát biểu trước quân khu ủy rồi đó. Vấn đề bây giờ chính là gạo. Muốn có gạo, không ai khác là địa phương mới có khả năng tổ chức thu mua được gạo. Gạo từ miền Bắc đưa vào theo đường Trường Sơn, ngày đêm bị máy bay địch đánh phá phong tỏa giữ. Nhưng mà đâu chỉ có gạo, ta còn phải ưu tiên vận chuyển vũ khí. Người đông gạo ít nên phải tính đến nhiều nguồn, nguồn đó chính là khai thác tại chỗ. Quân khu yêu cầu tỉnh ta tham gia đợt huy động gạo, cung cấp cho các đơn vị chiến đấu và một phần nuôi dưỡng lực lượng võ trang của tỉnh nhà chứ. Sao? Thế ý kiến của các ông rứa có được không? Tư thằng nói một thôi, rồi nâng bát nước lên uống một hơi. Xong im lặng chờ đợi câu trả lời của Ba Tuân và Bảy Hòa. Huyện chúng tôi thì không sợ khó, mà chỉ yêu cầu. Ba Tuân nói, rồi đưa tay lên gãi đầu vẻ bối rối. Tư Thăng mỉm cười hỏi, thiếu tiền có vẻ không? Ủa, sao anh Tư biết hay rứa? Ba Tuân phấn chấn, sao mình lại không biết chứ? nghe giọng cậu ngúc ngắc là mình biết gì rồi mà thôi được tưởng khó gì chớ vấn đề đó thì đáp ứng liền